Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chúng ta cũng không biết Đúng không các bạn Đổi đốn hay không thì chưa biết được Lần này có khi là cậu lại bị ông Đồng kéo vào chương trình Vớ vẩn sau này cậu cũng nghiện thì hết hơi à. Còn không biết là có có đâm đổ cái hô xí nhà nào không thì tôi không biết Nhưng mà có lẽ là sẽ đâm đấy Sang đến đất Thái Bình là sẽ đâm Các bạn thấy có một cái tình tiết mà Hà Cơ rất là tinh tế ấy. Khi mà cái đoạn mà cậu chạy Ông Đồng ông chạy ra khỏi cổng nhà cậu tẩy Có lão hói lão đứng ấy. Lần này quyết tâm hy sinh bản thân Chứ không để nó đâm đổ hô xí nhà mình <cười> Đúng không ạ? Đấy còn chưa kể đến số vàng của thần dữ của nữa Đúng rồi Ông Đồng với lão Lão gì nhỉ? Lão Bình đúng không? Lão Bình Lão Bình cũng, cũng, cũng Ở cái phần đầu á Đã cùng với ông Đồng lấy được vàng của thần dữ của Ok cậu Thảo ngày mai anh kể đi Tại vì hôm nay anh hơi mệt Thật sự với anh em là Ngày hôm nay mình đang bị Như kiểu trúng gió Người nó đang đau ê ẩm Hello Phi Hùng, Giáp Phi Hùng phải không Giáp Phi Hùng phải không Thầy chào con khỏe không con Không, lâm sẹo làm sao? Lâm sẹo không được vàng Ông Đồng với ông ông gì? Ông Võ, đúng rồi Lão Võ, ông Đồng với ông Võ là kiếm được vàng Còn lão sẹo có được đâu à, Mà các bạn nghe thì các bạn cũng thấy là Là có cái tình tiết là cậu Tẩy sẽ sang Thái Bình Đó là gì? Ở chỗ nào ạ? À, bà Đồng bà sang bà gọi ông Đồng Là sang bên bạn Thái Bình Để lắp cái cửa cho một con trai Tức là thằng con rể đó Thằng con rể Ông Đồng là có cái vụ làm ăn ở bên đấy Thế nên là khả năng là kiểu bố vợ giúp con rể Đấy Thế nên là, là, là, là Rất có thể là Ông Đồng thì chắc chắn sang Và rất có thể là vì ông Đồng sang Thì ông Đồng sẽ kéo cậu thầy sang ok Thì đó là cái đó Thì đến lúc đó mới gặp nhá Thì chuyện này nó bốn tập mà các bạn phải từ từ Chuyện này nó bốn tập Dần dần nó sẽ, nó sẽ lật ra những cái bí mật đằng sau nó Ok Có lẽ là xin phép anh chị em chúng ta nghỉ tại đây Tại vì mình hơi mỏi Mấy ngày hôm nay trời nó nắng ý, Xong rồi Chắc là thời tiết nó thay đổi Nhưng có bị gió nó Mỏi hết cả người Chúc các bạn ngủ ngon và rất mơ đẹp Ngày mai chúng ta sẽ lại gặp lại nhau